Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tối qua hắn cũng đã nghe quản gia nói qua hôm nay mà tiểu thư sẽ đến ám dạ ra dùng bữa vô nhân cũng không biết đang chuẩn bị kế hoạch động trời gì mà tối qua đến giờ vẫn trình diễn một màn gà bay chó sủa hạ nhân không phận sợ, đều bị đuổi ra ngoài trường đình cũng không ngoại lệ vì vậy tối nay hắn mới có thể cùng Vương Hạ ra ngoài ăn tối Vương Hạ giả vừa giận dỗi Nếu người ta đã không muốn nhận lòng tốt của tôi thì tôi cũng không muốn mặt nóng của mình để rắn mông lạnh của người ta Tuy biết rõ cô nàng chưa là già vờ, nhưng mà Tứ Yên cũng không chịu thua kém, chầm trọng mở miệng. À, chỉ là tôi không muốn làm bóng đèn càn chờ hai người nào đó thôi. Mặt vương hạ đỏ lên, hẹn quá hóa giận, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, yêu cầu Trương Đình lái xe đi, bỏ lại mà Tứ Yên một mình đứng nơi đó. Không phải vì cô không lo lắng cho cô nàng, nhưng nhìn thấy chiếc xe phía sau, vương hạ tất nhiên hiểu rõ người mà Tứ Yên đang đợi đã đến. Cô cũng không muốn ở lại để tiếp tục cô nàng đùa giỡn. Trương Đình cũng phát hiện ra chiếc Lamborghini ở phía sau nên bình thản lái xe đi thẳng. Xe Trương Đình vừa rời đi thì chiếc Lamborghini màu trắng chạy từ trong bãi đũa xe dừng ở trước mặt Mạc Từ Yên. Ám giả ruột bước xuống xe, bộ dạng quý ông mở cửa xe cho cô. Mạc Từ Yên ngoan ngoãn bước vào xe, vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của anh. Ánh đèn đường lấp lánh bên đường, thành phố S vào đêm nhuộn nhịp không kém, bên đường người người không ngừng qua lại. Những chiếc đèn màu từ các cửa hàng phát ra vô cùng rực rỡ, trói mắt, khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Thế nhưng, đối với Mạc Tứ Yên, hiện tại thì cô không có tâm trạng thế này. Làm sao vậy? Nhận thấy cô có chút khác thường, anh liền quan tâm mở miệng. Thật sự không cần chuẩn bị gì sao? Mạc Tự Yên ngập ngừng, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, thật sự bản thân cô cũng không biết phải nói gì. Chỉ là một bữa cơm tối, vốn dĩ không cần nghiêm trọng hóa vấn đề, nhưng trong lòng cô cô có cảm giác là lạ. Như con dâu lần đầu tiên ra mắt gia đình chồng, cảm giác này khiến cô bối rối nhưng cũng tức cười không kém. Kiếp trước đối diện với cha ra, mà tự yên cô cũng không có cảm giác thế này, dù sao cô chính là yêu chắc Lân. Cho dù gia đình hắn không đồng ý, cô cũng không có ý định buông tay. Khi bị bà Jack sỉ nhục, cô vốn dĩ mang hy vọng chắc Lân sẽ ra mặt giúp cô, dù sao cô cũng là bạn gái hắn. Nhưng là cô nghĩ nhiều rồi, hắn không những không ra mặt vì cô mà còn đứng ở một bên không quan tâm. Dường như hai người vô nữ trước mặt đối với hắn Không có bất cứ quan hệ gì Khi đó cô đơn thuần nghĩ rằng Bởi vì đối phương là mẹ hắn Nên hắn mới như vậy mà Tử Yên trong lòng tự an ủi Nhưng khi thấy hắn vì cô gái nào đó mà chịu một cái tát của bà cha mà Tử Yên liền biết Hết thảy là do bản thân cô ảo tưởng Vốn dĩ hắn không hề yêu cô Mà tâm tư của hắn từ trước đến nay Đều dành cho cô gái đó Một chút tổn thương nhỏ cũng không muốn cô ta phải chịu Ám ra rồi lắc đầu Lúc chiều ngủ được một lúc nên tinh thần hiện tại của anh tốt hơn không ít. Nghe cô nói vậy, lên biết cô đang lo lắng chuyện gì, anh cười nhạt. Mẹ tôi mời, sao em phải chuẩn bị chứ? Mạc tự yên khắn môi. Lễ tiết tất nhiên không thể. Trước kia, cô cũng không quan trọng mọi chuyện như vậy. Bỏ qua bước ra mắt gia đình chồng, cô và anh trực tiếp đăng ký kết hôn, sau đó liền tổ chức hồn lễ. Mọi việc điều diễn theo ý của hai nhà, nhưng trong lòng cô vốn dĩ không muốn, nên tất nhiên cũng không xem trọng quá nhiều. Hơn nữa hai nhà lại thân thiết với nhau từ lâu Nên chẳng có lý do gì khiến cô phải lấy lòng mẹ chồng, hòa thuận với em chồng. Bất quá hiện tại mọi chuyện không giống như trước, tuy không phải là lần đầu tiên gặp gỡ gia đình anh, nhưng cảm giác hồi hộp trong lòng cô không dừng được, khiến cả người cô đứng ngồi không yên. Chỉ là một bữa tối mà thôi, cũng không phải lần đầu tiên em gặp mẹ tôi. Mẹ anh tuy nắm quyền cám dạ ra, nhưng bà cũng không phải loại người hay làm khó dễ người khác. Dù sao bà cũng giống với những quý phu nhân khác, hơn nữa thái độ của mẹ anh đối với cô rõ ràng là vô cùng hài lòng với đứa con dâu này. Nếu không, làm sao do lại cho anh phải bắt cóc cô về nhà? Tuy không biết kế hoạch của mẹ là gì, nhưng anh tin chẳng có việc gì phải lo lắng hết. Nhớ lại lần trước gặp mẹ anh ở cô nhịp viện, ấn tượng với cô không tồi, nên Mạch tự Yên yên tâm hơn một chút. Nhưng tay cô vẫn nắm chặt túi sách, để lộ vẻ bất an không hề che giấu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.